Xin chào tất cả quý vị Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện đặc biệt qua giọng đọc của Duy Thuận và Tâm An Với một câu chuyện lấy bối cảnh tại gia đình nhà bá Hộ Kiệm Tương Trần đã khắc họa lên một nhân vật vô cùng tàn độc, độc ác Để rồi cuối cùng ác giả, ác báo Câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây Đêm ấy, làng lá chìm trong màn sương mù mịt lấp ló sau những rặng tre. Phủ báo hộ kiệm vốn dĩ náo nhiệt tiếng lạch cạch của hàng chục khung cười. Này bóng im lềm một cách lạ thường. Lão kiệm đứng ở hàng hiên, đôi mắt híp lại, nhìn theo bóng dáng những người thợ dệt cuối cùng rời khỏi cổng phủ. Cánh cổng gỗ nặng nề khép lại, khóa trái từ bên trong như khóa một chiếc quan tài khổng lồ. Bà Kiểm đã đi tỉnh cúng bái từ sớm. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một mà lão đã tính toán từ lâu. Trong sưởng dệt vắng lặng, chỉ còn lại ánh đèn dầu leo lét soi bóng một thân hình mạnh mai đang miệt mài bên khung cử. Đó là Kiều. Nói về nhan sắc, Kiều nổi danh khắp làng chiếu, không chỉ bởi bàn tay khéo léo mà còn bởi vẻ đẹp khiến người ta phải nao lòng. Cô có làn da trắng, đôi mắt đen lái lúc nào cũng phản phất một nỗi buồn xa xăm dưới đôi chân mày thanh tú. Tóc Kiều dài đen nháy, mỗi khi cô cúi xuống đưa thoi, làn tóc ấy lại chảy dài, thơm nồng mùi hương nhu và bồ kết. Lão Kiểm bước vào, tiếng bước chân nặng nề trên nền gạch khiến Kiều giật mình. Lão hắng giọng đôi mắt dâm đáng quét dọc theo đường cong mềm mại của cô. Kiều ạ! Lộ hàng à, tiến vua đợt này quan trọng lắm Lũ thợ kia tay nghề kém Ta chỉ tin mỗi mình em Chịu khó ở lại hoàn tất mấy công đoạn cuối này Ta sẽ không để em phải chịu thiệt đâu Kiều lấy phép đứng dậy khép nép đáp Dạ vâng thưa ông Con sắp xong rồi ạ Xong việc con xin phép ông về Kẻo em vân ở nhà đợi cơ mà Nhưng Lão Kiểm không để nàng nói hết câu Lão tiến lại gần mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cô, đôi bàn tay thô kệch đầy đồi mồi của lão bất ngờ chụp lấy bờ vai gầy của kiều. cô hốt hoảng đẩy lão ra, gương mặt xinh đẹp biến sắc, đôi mắt long lên vì sợ hãi. Kìa, ông bá, ông định làm gì ạ? xin xin ông tự trọng. lão kiềm cười sằng sặc, vẻ mặt lộ rõ sự biến thái. lão dồn cô vào góc sưởng, nơi những tấm lụa trắng đang treo lơ lửng. <cười> tự trọng à ở cái đất này ta là trời em càng chống cự ta càng thích cứ la đi la to nữa đi <cười> bà nhà đã đi vắng phụ này kín cổng cao tường đố con kiến nào lọt được vào đây mà cứu em đấy mặc cho kiểu vùng vẫy khóc lóc van xin sức vóc của một cô gái trẻ làm sao địch lại gã đàn ông đang hừng hực thú tính Lão kiểm thô bạo quật ngã cô xuống đống kén tầm còn chưa kịp rãi Tiếng lụa xé lòng vang lên trong không gian u tối lấn át cả tiếng dế kêu sầu thảm ngoài vườn Đêm đó đóa hoa lê xinh đẹp nhất làng chiếu đã bị vùi dập tàn nhẫn dưới bàn tay của quỷ dữ Sau khi cơn thú tính điên cuồng dịu xuống sườn dệt trả lại một bầu không khí đặc quánh mùi mồ hôi trộn lẫn với hương bổ kết nồng nặc Kiều năm đó Mái tóc mây rũ rượi bết chặt Vào những sợi tơ còn vương vãi Đôi mắt cô Vốn dĩ trong trẻo như nước hồ thu Giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng Và căm hờn tột độ Kiều gượng dậy, Đôi bàn tay run rầy bám chặt vào chân khung cử Giọng nói lạc đi vì đau đớn Và uất hận Nhưng đanh thép như từng nhát dao Đâm vào mặt gã bá hộ Đồ xúc sinh Ngày mai khi bà về tôi phải nói hết mọi chuyện cho bà. tôi sẽ cho cả cái làng này biết bộ mặt dơ bẩn của ông. cái tên bà kiệm vừa thốt ra khiến lão kiệm đang chỉnh lại chiếc quần bỗng khựng lại. một luồng điện lạnh toát chảy dọc sống lưng lão. lão không sợ quan phủ. lão có đủ tiền để mua chuộc trời đất. nhưng lão sợ người đàn bà đang ở trên tỉnh kia. lão nhớ lại trận đòn ghen kinh hoàng năm ngoái khi lão lén lút với con hầu trong bếp bà đã cầm dao phay kẻ sát hạ bộ lão mà giết lên. lần sau mà còn cái thói trăng hoa tôi sẽ cắt văng cái giống này cho lũ chó nó gặm đấy nghe chưa gương mặt đỏ gai vì rượu của lão kiểm bóng tái dại hẳn đi lão thay đổi thái độ ngay lập tức vẻ hung ác biến thành một bộ mặt giả nhân giả nghĩa đến buồn nôn lão quỳ xuống cạnh kiều giọng đun đun cầu khẩn kiều kiều kiều ơi kiều Ờ, ta say quá ta lỡ dài Em được nói với bà Bà ấy sẽ giết ta mất Vàng Nhà ta có rất nhiều vàng Em muốn lấy bao nhiêu cũng được Em về mua ruộng Mua nhà cho hai chị em Coi như ta đền bù được không hả Kiều Lão lôi trong người ra Một túi vàng đưa cho cô Nhưng Kiều không thèm nhìn lấy một cái Cô khinh bị nhổ một bãi nước bọt vào mặt lão Ánh mắt tràn đầy sự ghê tởm Tiền của lão à Tôi đây không cần Tôi muốn lão phải trả giá cho tôi ác của lão. Sự hái hùng trong lòng lão kiểm bùng lên thành một cơn điên loạn mới. Ánh mắt kiểu nhìn lão lúc này không còn là ánh mắt của một cô gái trẻ, mà như một án tử hình đang treo lơ lửng trên đầu lão. Ý nghĩ, nếu nó không chết, mình sẽ chết, choáng lấy tâm trí lão. Trong bóng tối lập lè của ngọn đèn dầu, Lão cỏ tay chọc lấy con thoi bằng gỗ nghiến cái thứ vũ khí nặng trịch Đen bóng Dùng để dệt những tấm lụa Lão gầm lên một tiếng như thú dữ Giáng thẳng con thoi vào thái dương kiểu Một tiếng đồng khô khốc vang lên Kiểu không kịp hét, Cơ thể cô đổ rạp xuống Như một nhành liễu bị bẻ gãy Máu từ thái dương phun ra Nhộm đỏ rực mớ kén tằm trắng nõn dưới chân Cô nằm đó, một mắt vẫn mở chừng chừng nhìn về phía khung cười hơi thở đứt quáng rồi liệm hạn vào hư vô. Lão Kiểm đứng xứng lại, hơi thở rồn rập. Nhìn cái xác dần lạnh đi, lão biết mình không còn đường lui. Ánh mắt lão đảo qua đảo lại, rồi dừng lại ở bể nước vôi ngâm kén ở góc sửa. Đó là một cái bể sâu khoám, chứa đầy thứ nước vôi tôi đặc quánh, sồi bọt trắng xóa để tẩy trắng tư lụa. Lão nghiến răng xốc nách cái thân thể đám mềm nhũn của Kiều Kéo lê trên nền gạch Tạo thành một vệt máu kéo dài tàn khốc Đến miệng bể vôi Lão không chút do dự Dùng hết sức bế cô lên thành bể Sau đó thả cô xuống Nước vôi đã quánh bắn tung lên cả mép gạch xám xịt Thân sắc Kiều chìm nghiệm trong cái thứ dung dịch trắng đục Nước vôi tồi vốn đang ở giai đoạn nồng độ cao nhất khi chạm vào cơ thể còn ấm nóng của Kiều, nó bắt đầu một quá trình tàn phá kinh hoàng. Những mảng da thịt mịn màng như lụa trắng của cô lập tức bị gặm nhấm, sủi lên những bọt khí nhỏ li ti. Bồi nóng len lỏi vào từng kẽ tóc, tràn vào đôi mắt đang mở chừng chừng của cô, khiến nhán cầu vốn trong veo nay đục ngầu, rồi tan chảy trong làn nước trắng. Tà áo mỏng manh ngay lập tức bị ăn mòn. Để lộ ra những thớ thịt đang tái đi Và quắt lại dưới sức tàn phá của hóa chất Lão Kiểm đứng trên thành bể Đôi mắt sòng sọc nhìn xuống Lão thấy cây xác của Kiều từ từ Chìm xuống đáy hầm sâu hoắm Nước vùi bọc lấy cô như một tấm áo liệm trắng vĩnh cửu. Lão biết vùi sẽ không thể làm tan biến sự người ngay lập tức Nhưng dưới đáy cái bể tối tăm lạnh lẽo và đặc quẹo này Những khúc xương trắng ấy sẽ bị lớp bùn vôi dày đặc đè lên Hóa thạch và nằm lại đó mãi mãi Chừng nào cái xưởng dệt này còn đứng vững Chừng đó bí mật về cô thợ dệt xinh đẹp nhất làng chiếu Sẽ bị chôn vùi dưới hàng thước vôi đục Lão lành lùng vừa lấy thúng kén tầm thượng hàng Thứ kén mà chính tay Kiều đã nâng niu cả ngày đổ ụp xuống Những chiếc kén trắng mốt trôi lành bệnh Chép kín hoàn toàn mặt bể, đang sủi tâm Mùi vôi nồng nặc bốc lên, nồng đến mức át đi cả mùi máu, mùi vị của sự sống và mùi của tội ác vừa thành hình. Lão kiểm thở hát ra một hơi, đôi bàn tay run rẩy lau vệt máu bắn trên mặt. Lão tự nhủ thầm. Giờ thì mày có thể yên nghĩ được rồi. Mày đẹp nhưng ngu lắm con ạ. Vàng bạc mày không nhận thì tao cho mày nhận cái chết. Lão lào đảo bước ra ngoài, không quên dùng chân gạt đống kén vương vãi trên nền để xóa sạch dấu vết cuộc vật lộn, bỏ lại sau lưng một linh hồn đang gạo thét câm lặng trong lòng bể tối. Đêm ấy, làng chiếu vẫn chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ có tiếng gió đít qua khe cửa tre ọp ẹp. Trong gian nhà tranh nhỏ bé nằm cuối xóm, ngọn đèn dầu lạc đã cạn gần hết tim, tỏa ra ánh sáng tủ mù nhảy múa trên mâm cơm nguội ngắt với đĩa rau luộc và bát tương bẩn đã xe mặt. Hai chị em mồ côi cha mẹ từ thợ tóc còn để chỏm, rau cháo nuôi nhau lớn, mùa mưa thì ăn khoai sắn, mùa gặt thì nhặt thóc rơi ngoài đồng. Kiều hơn Vân 3 tuổi, từ bé đã mang cái dáng của người chị. Kiều sở hữu thứ nhan sắc thuộc nữ hiếm có, dấu sớm khuya dằm xương dáng nắng. Nhưng gương mặt cô vẫn toát lên vẻ thanh cao, dịu dàng. Vân thì giống chị như tạng, chỉ khác ở chỗ, ánh mắt trong hơn, trẻ hơn, như tấm chiếu mới, chưa từng trải sự đời. Cả làng chiếu ai cũng quý hai chị em. Người ta quý không chỉ vì hai đứa đẹp, mà vì cái nét hiền, cái miệng lúc nào cũng giả thưa. Kiểu vì khéo léo nên được nhận vào làm thợ cả ở phủ bá hộ kiểm. Còn Vân ở nhà quán xuyến vài xào ruộng, thỉnh thoảng lại ngồi bên khung cởi nhỏ, nghe chị truyền nghề. Với Vân, chị Kiều không chỉ là người thân duy nhất, mà còn là cả bầu trời che chở. Mỗi tấm lụa Kiều dệt được là thêm một bữa cơm đủ đầy cho hai chị em. Kiều hay xoa đầu Vân mà nói. Cực đến mấy, chị cũng chịu được, nghĩa là em được ăn no. Đêm nay, mâm cơm đặt trên bàn đang nguội ngắt. Bát cành đồng muốn váng một lớp mỡ mỏng, cơm cũng đã nguội ngắt từ lúc nào. Vân ngồi đó, hết nhìn ra ngõ, lại nhìn ngọn đèn dầu sắp cạn. Chàng đã lên cao rồi trôi dần về phía lũy tre, vậy mà vẫn không thấy bóng chị đâu. Trong lòng Vân bắt đầu dâng lên một cảm giác đầy bất an. Cơn mệt mỏi sau một ngày làm đồng vất vả, cùng sự căng thẳng tột độ khiến đôi mi Vân chịu xuống. Cô gục đầu bên mép bàn gỗ mục, chìm vào một giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị trong cơn mê vân thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng lúa trắng mênh mông bát ngát từ phía chân trời mở mịt khói sương bóng dáng quen thuộc của chị kiều dần hiện ra chị vẫn mặc chiếc áo nâu sồng giản dị mái tóc mây chảy dài trên vai vân mừng rỡ định chạy lại ôm trầm lấy chị nhưng đôi chân cô như bị cột chặt dưới bùn lầy không thể nhúc nhích nổi một bước vân cất tiếng gọi, giọng lạc đi vì mừng rồi Chị! Chị ơi! Chị! Sao giờ này chị mới về? Chị đi đâu mà để em đợi mãi? Bóng hình Kiều đứng cách cô vài bước chân. Nhưng lạ thay, chị không trả lời. Chị đứng lặng im như một pho tượng đá. Rồi từ từ chị ngẩn đầu lên. vân rụng rời tay chân khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của chị bắt đầu biến dạng. Làn da trắng ngần, bóng chấp phồng rộp. Sủi bọt như có ngàn vạn con sâu Đang đục khoét từ bên trong Đôi mắt đen lái bỗng đục ngầu Tan chảy ra thành dòng nước trắng xóa Chảy dài trên má Chị há miệng như muốn nói điều gì đó Nhưng từ cổ họng Chị phát ra những tiếng khò khè đứt quáng Và những bọt khí trắng xóa Sủi lên sùng sùng Vân thét lên trong tuyệt vọng Chị Chị bị làm sao thế này Chị đừng làm em sợ Chị ơi chị Hình ảnh chị Kiều mờ dần, tan loãng và làn xương trắng đục, để lại một tiếng vang vọng u uất rồi biến mất hẳn. Chị Kiều! Vân giật mình tỉnh giấc, tiếng thét vẫn còn nghẹn ứ nơi cổ hỏng. Cô bật dậy, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm tấm áo vá. Tim cô đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ánh đèn dầu lúc này đã tắt hẳn, bóng tối đặc quánh bủa vây lấy gian nhà. Vân quả quàng đôi bàn tay trong không chung, miệng gọi tên chị trong vô thức. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng dế kêu sầu não ngoài bụi chuối. Vân nhìn xuống mâm cơm vẫn còn y nguyên, hơi lạnh từ đất bốc lên khiến cô dùng mình. Một nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên trong lòng. Kiều rất thương em, chưa bao giờ chỉ để Vân phải một mình đối mặt với bóng đêm thế này. Bản năng của tình thâm máu mủ mách bảo Vân rằng, Chị cô đã không thể về được nữa. Vân ôm chặt lấy hai bờ vai đang run rẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm và khoảng không vô định, lậm bẩm trong nước mắt. Chị ơi, chị đang ở đâu? Chị đừng bỏ em. Sáng sớm hôm ấy khi xương còn phủ trắng lối đi và mặt trời mới chỉ le lói phía sau rặng tre đầu làng. Vân đã đứng chờ trước cổng nhà báo hộ kiểm, Đôi chân trần dẫm trên nền đất lạnh buốt áo nâu mỏng thấm xương, nhưng cô chẳng hề hay biết. Từ canh tư đến giờ, vẫn đứng đó như một cái bóng, mắt không đợi cánh cổng gỗ cao ngất, lòng ngột ngang trăm mối. Tiếng xích sát khóa cổng lách cách khô khốc vang lên, cánh cổng từ từ hé mở, cũng là lúc chiếc xe ngựa của bà Kiểm từ tỉnh về tới nơi. Bà bước xuống xe, mặt mày vẫn còn hầm hầm vẻ khó chịu sau một chuyến đi dài, vừa thấy bóng dáng gầy gò của Vân lão kiệm từ trong sân lão đạo bước ra, mặt già vờ vẻ cao có, đôi mắt vận đục ánh lên tia nhìn gian trá. Vân lao tới, nếu lấy vạt áo lão giọng nghẹn ngào: "Ông bà, ông ơi, ông làm ơn cho con hỏi, chị Kiều nhà con có ở đây không ạ? Đêm qua chị ấy không về nhà, con lo cho chị quá." Ông ơi, ông ơi. Lao kiểm hất mạnh tay Vân ra, quát lên một tiếng như sấm. Mày còn dám vắt mặt đến đây hỏi à? Còn chị mày là cái đồ phản phúc. Tối qua, tao tin cẩn giao cho nó làm mấy công đoạn cuối cho lô hàng tiến vua. Thế mà nhân lúc tao say rượu, nó lén lút cuống đi mấy chỉ vàng trong đường của tao để trốn biệt tích rồi. Vân sững sờ. Không, không thể nào. Chị con không bao giờ làm như thế. Ông ơi. Ông có nhầm với ai không ạ? Lão Kiểm hử mạnh một tiếng, nhổ bãi nước bọt xuống đất. <cười> nhầm cái mà mẹ nhà chúng mày. Gần đây tao đã thấy nó cứ thầm thà thầm thụt, lén lút cặp kè với thằng nào lạ mặt lắm ngoài bìa làng. Chắc chắn là hai đứa dắt díu nhau trốn lên tỉnh để hưởng thụ số vàng của tao rồi. Tao mà bắt được á, tao say ra nhân đánh cho mềm xương cái loại mất nết đấy. Bà Kiểm đứng cạnh bên, nghe thấy mất vàng thì mặt mày biến sắc. Lửa giận bốc lên ngủn ngụt, Bà không cần biết thật hư thế nào, liền vung chiếc quạt nan, đánh mạnh vào vai vân, rồi rít lên. Mày có cầm ngay cái mồm đi không? Mày còn định ở đây ăn vạ à? Tao điên lên, tao sai gia nhân, đánh cho bỏ mẹ mày bây giờ. Làm thợ nhà tao ăn cơm nhà tao, rồi lại giở cái thói ăn cắp ăn trộm của nhà tao à? Ừ, đúng là cái loại chị em đi. Ý. Mèo mà gà đồng như nhau cả thôi. Bây giờ cút, cút ngay. Trước khi tao cho người, lôi cổ mày lên quan bây giờ. Vân bị đẩy ngã xuống nền đất lạnh. Những lời nhục mạ của bà Kiểm như những số nước bận rội thẳng vào khuôn mặt non nớt của cô. Cô đun rảy đứng dậy, nhục nhã và uất ức cay đắng. Nhìn vào sâu trong đôi mắt lão liên của lão Kiểm, vẫn không thấy một chút sự thật nào. Chỉ thấy một khoảng tối tăm đầy xào trá. Cô biết chị mình, cô biết cái nét của người chị thà nhịn đói, Chứ không bao giờ tơ hào một cắt bạc của ai Vân lầm lũi quay lưng Đôi chân như đi mượn của ai khác Đi được một đoạn cô ngoái lại nhìn cái cổng phủ sừng sững Tiếng khóc nghẹn ngào vỡ ra giữa không gian vắng lặng Chị ơi Chị đang ở đâu Lão ta đặt điều Tất cả là dôi trá có phải không chị Chị đang ở đâu em nhớ chị lắm Chị về với em đi Bên trong gian phòng khách sang trọng của phủ bá hộ, mùi trầm hương cháy dở không giấu nổi sự căng thẳng đang bao trùm. Bà Kiệm ngồi sừng sững trên chiếc ghế trường kỷ khảm xà cử, đôi mắt sắc lẹm như dao câu, nhìn chậm chậm vào lão Kiệm đang đứng lóng nga lóng ngóng, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Bà đập mạnh tay xuống bàn, khiến chén trà nảy lên, kêu thành tiếng khô khốc. Đấy. Bây giờ không có người ngoài. Ông khai thật đi. Có đúng là con Kiều nó trộm vàng. <cười> Hay là ông lại dở trò gì đôi bại. Rồi bị nó nắm thóp. Lão Kiểm giật nảy mình. Đôi chân đun ráy lắp bắp trả lời. Ờ, bà bà nói cái gì lạ thế? Tôi tôi nói thật mà. Nó lấy vàng rồi trốn theo trai thật mà bà. Bà Kiểm đít lên qua kẽ rằng. Đừng có lừa tôi. Cái nết con Kiều tôi lạ gì. Nó thả chết chứ không bao giờ trộm cắp còn ông ấy cái thói dâm đãng bấy lâu này tôi còn lạ gì nói thật đi trước khi tôi tìm ra được sự thật dưới uy lực của con sư tử hà đông lão kiểm suy sụp hoàn toàn lão quỳ sụp xuống chân bà mặt cắt không còn hạt máu giọng run bần bật ơi bà, bà ơi tôi biết lỗi rồi tôi tôi, tôi, tôi không định giết nó đâu Điểm qua còn kiểu nó, nó lặng lơ gạ gẫm tôi. Nó bảo muốn làm bà hai, muốn được hưởng vinh hoa phú quý. Tôi không đồng ý thì nó lại quay ra mỉa mai. Nó bảo tôi là đổ hèn nhát, hạng đàn ông đội vợ lên đầu sợ vợ như sợ cọc. Trong lúc giận qua mất khôn tôi lỡ tay vung con thòi đánh nó một cái. Ai ngờ nó, nó chết luôn bà Bà kiểm nghe đến đó, đôi lông mày khẽ nhớn lên. Nhưng tuyệt nhiên không có một chút bàng hoàng hay xót thương. Lão Kiểm để tiếp tục nước nở. Tội sợ quá, sợ bà vệ biết chuyện nên mới vứt xác nó vào bể vôi ngâm kén ngoài sưởng. tưởng nghĩ vôi sẽ tiêu sạch dấu vết, không ai biết đâu bà ơi. Bà Kiểm im lặng một hồi lâu, bà không hẳn tin hoàn toàn lời lão chồng nói. Bà biết thừa lão chỉ đang tìm cách đổ tội cho người chết để nhẹ bớt tội lỗi phần mình. Nhưng lạ thay, bà không giận, mà lại thấy một luồng cảm giác đắc thắng len lỏi trong lòng. Bà vốn ghét con kiểu từ lâu, ghét cái nét đẹp thanh tao, cái dáng vẻ thục nữ khiến đàn ông trong làng hãy đi ngang qua nó là phải ngước nhìn. Ghét cả cái cách lão kiệm thỉnh thoảng lại nhìn trộm nó với ánh mắt thèm thuồng. Bà thông thả nhấp một ngụm trà, giọng dựng dưng đến lạnh người. Chết rồi thì thôi, cái hạng con gái đấy, con sống ấy cũng chỉ tổ làm loạn cái làng này. mà. Bà... Ông đã phi tang kỹ rồi chứ. Nếu vậy thì cứ thế mà làm. Đừng có để hé răng ra nửa lời. Từ bây giờ cứ khăng khăng là nó trộm vàng rồi trốn theo dài. Để tôi xem con em nó làm được cái gì nào. Bà lết nhìn lão chồng đang đun rảy dưới đất. Ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Với bà mạng người như cỏ rác. Nhất là mạng của kẻ mà bà coi là cái gai trong mắt. Chết dưới bể vôi. Là cái kết xứng đáng cho thứ nhan sắc Mà bà luôn đố kỵ. Căn phòng lại trở về Với vẻ tĩnh lặng thường ngày Vài tuần lễ trôi qua Kể từ buổi sáng nhục nhã Trước cổng phủ bá hộ Vân giờ đây như một cái bóng gầy gò Lang thang khắp làng chiếu Cô đi hỏi từng nhà Từ những người thợ dệt trung sưởng với chị Đến mấy bà bán hàng ngoài chợ Rồi cả đám phu thuyền Lại buồn vẫn thường qua lại bến sông Hãy nghe ai nói có người lên tỉnh hay gặp đoàn buôn nào đi ngang qua, Vân đều đánh liều chạy theo. Cười gắm lời nhắn, dưới vào tay họ chút khoai sắn khô, nhờ dò hỏi tung tích chị Kiều. Những chuyến hàng lên tỉnh rồi lại về, những lời hứa để tao hỏi giúp cứ nối đuôi nhau trôi đi. Nhưng đáp lại Vân vẫn chỉ là sự im lặng, những cái lắc đầu đầy lạnh lùng. Không một ai thấy Kiều, Không một dấu vết, cứ như thể người chị ấy đã tan vào sương gió, biến mất khỏi cõi đời này. Đêm đêm trong căn phòng tranh trống trải, vần cuộn mình bên khung cửa phủ bụi, ôm chiếc áo cũ của chị nước mắt ướt đẫm. Trong lòng cô, một nỗi hoài nghi âm mị ngày càng lớn. Chị cô không thể nào bỏ đi mà không một lời từ biệt. Một buổi chiều muộn, khi sương răng mở mịt trên dòng sông cuối làng, Nơi tiếp giáp với con đường mòn dẫn ra khỏi làng. Vẫn đang thận thở ngồi bên bờ sông, nhìn dòng nước trôi lững lở. Bỗng nhiên từ phía bụi cây rậm rạp phía trên, một tiếng động lớn vang lên cùng tiếng kêu thất thanh. Một người thanh niên lạ mặt, có lẽ vì không thạo đường xá lại gặp sương mù, đã trượt chân té xuống dòng nước xiết. Không một giây trần trừ, cũng chẳng mảy may suy nghĩ đến thân gái dặm trường. Vân ngay lập tức lao mình xuống sông Cô vật lộn với dòng nước túm lấy vạt áo người thanh niên Và dùng hết sức bình sinh Kéo anh ta vào bờ cát Người thanh niên là đi vì ngạt nước Mặt mày tái mét Vân phải dùng hết kỹ thuật sơ cứu Mà cô biết để ép ngực Một lúc sau anh ta mới sạc ra Một ngụm nước lớn Rồi từ từ mở mắt Nhìn thấy Vân đang hớt hải bên cạnh Người thanh niên cố gắng ngồi dậy Giọng nói Còn run rẩy vì lạnh. Cảm ơn cô, à, nếu không có cô, có lẽ ngày này năm sau là dỗ đầu của tôi rồi. Vân đưa cho anh ta vạt áo khô của mình để lau mặt rồi khẽ hỏi: "Anh đi đứng kiểu gì mà lại để trượt chân xuống đây thế này? Đường này dân địa phương còn ngại đi lúc xương xuống, mà sao anh lại dám đi một mình chứ?" Người thanh niên nhìn vân với ánh mắt đầy sự biết ơn, xen lẫn, sự kính trọng, khẽ đáp. À, tôi tin trọng, tôi từ vùng núi phía trên lặn lội xuống đây. Định bụng lên tỉnh mua một ít nông cụ và đồ dùng thiết yếu cho dân làng mình. Qua đây không thạo đường, lại mãi nhìn cảnh vật nên mới xảy chân. Thật là hổ thẹn quá, chân thành cảm ơn cô đã cứu tôi. Nhìn bộ dạng ướt súng đun cầm cập của trọng, Giữa cánh lạnh của buổi hoàng hôn, anh ta trạc tuổi cô, dáng người rắn rọi của kẻ quen đi rừng leo núi, cường mặt sạm nắng, nhưng ánh mắt lại hiền lành chất phác. Vân cảm thấy mùi lòng. Cô nghĩ đến chị mình, nếu chị có xa cơ lỡ bước nơi đất khách quê người, liệu có ai ra tay cứu giúp như cô lúc này không? Vân nhẹ nhàng bảo. Nhà tôi ở ngay cuối xóm này thôi, anh đang ướt hết thế này. Lại đêm hôm sương gió, đi tiếp làm sao được? Ừm, thế này nhá, nếu anh không chê chỗ nghèo nàn, mời anh về nhà tôi nghỉ ngơi một hôm, ăn vội chén cơm, hong khô quần áo, rồi sớm mai anh lên đường tiếp. Trọng ngẩn người trong dây lát rồi gật đầu cảm kích. Ờ, nếu được vậy thì quý hóa quá, tôi mà ơn cô nhiều lắm. Hai người lặng lẽ bước đi dọc theo con đường làng phủ đầy lá khô, phía sau lưng họ... Dòng sông vẫn lặng lẽ trôi Mặt nước lan tăn phản chiếu một màu trời u ám Không ai biết rằng Từ khoảnh khắc tỉnh cờ ấy Sợi dây nhân duyên đã âm thầm Buộc chặt số phận của họ Bữa cơm tối hôm ấy đơn sơ đến tội nghiệp Chỉ có nồi cơm độn khoai vừa chín tới Bát canh rau dại hái ven bờ ruộng Và chén muối vừng rang thơm cho đỡ nhạt miệng Dàn nhà tranh nhỏ hẹp Ánh đèn dầu leo lét Hắt lên hai cái bóng ngồi đối diện nhau Trọng ăn đất chậm Giữ ý từng chút một Nhìn quanh căn nhà trống trại Chỉ có hai chiếc bát Hai đôi đũa Nhưng một bên đắp phủ bụi mờ Còn Vân thì gần như không nuốt nổi Cô cứ cầm đũa Rồi lại đặt xuống Ánh mắt lạc vào khoảng không trước mặt Nhìn thấy vậy trọng khẽ lên tiếng Cô sống một mình sao Tôi thấy trong nhà có khung cưới Chắc hẳn trước kia gia đình phải đông đúc ấm cúng lắm. Câu hỏi ấy như chạm đúng và vết thương còn đang rỉ máu. Rồi tay Vân run lên, đũa rơi xuống nền đất khô, nghe cạch một tiếng khô khốc. Cô cắn chặt môi, cố nuốt cái thứ nghẹn đắng dâng lên cổ họng. Nhưng không kìm được nữa. Nước mắt trào ra. Ban đầu là những giọt lặng lẽ, rồi vỡ hòa thành tiếng nức nở như đứa trẻ bị lạc giữa chợ đông. Vân bật khóc giọng ngắt quãng. Không, tôi tôi còn một người chị, nhưng mà chị tôi bỏ tôi mà đi rồi. Bao nhiêu dồn nén suốt mấy tuần qua, bao nhiêu ức ức bị ép chặt trong lồng ngực nhỏ bé, giờ phút này như con đập đã vỡ tung. Vẫn khóc không dư ý, nước mắt nước mũi hòa vào nhau. Hai vai gầy run lên bần bật. Cô kể trong tiếng nấc Về hai chị em mổ côi nương tựa nhau mà sống Về những bữa cháo loãng chia đôi Về những đêm mưa kiểu che thân cho em khỏi ướt Về nụ cười của chị mỗi lần Vân được ăn no hơn một bữa Tôi... tôi đi tìm chị khắp nơi Hỏi hết mọi người Mà không ai biết chị tôi ở đâu cả Trọng lặng người đi Anh đặt bát cơm xuống ngồi im nghe từng lời Như từng nhát dao cứa vào lòng Anh đã đi nhiều nơi, gặp không ít cảnh đời khốn khổ. Nhưng sự chơi trọi của cô gái trẻ trước mặt khiến tim anh sen lại. Một lúc lâu sau khi tiếng khóc của Vân dịu dần thành những tiếng thở đứt quáng, chọc mới chậm rãi lên tiếng. Cô Vân à, có một chuyện... Vân ngẩn lên đôi mắt xưng đỏ, nhìn trọng trong mờ mịt. Thực ra tôi xuống tỉnh không chỉ để mua nông cụ, Ở làng tôi, tôi là kẻ nối nghiệp thầy mo của làng, truyền giao tiếp với cõi âm và tìm kiếm những linh hồn lạc lối. Thấy cô đau đớn thế này, tôi không đành lòng. Vân khửng lại, tim cô đập mạnh hơn, một tia hy vọng mong manh lóe lên giữa màn đêm tuyệt vọng. Anh... anh nói sao cơ? Anh... anh có thể giúp tôi tìm chị tôi có phải không? Tôi... tôi xin anh đấy, có phải không? Trọng chậm ngâm dây lát rồi gật đầu chậm rãi Muốn tìm người đã thất lạc, trước hết phải biết sanh thần bát tự của người đó. Cô có nhớ ngày tháng năm sinh của chị cô không? Vân run rẩy gật đầu. Những thứ liên quan đến chị, cô nhớ rõ từng chi tiết. Cô đọc ra ngày tháng năm cùng giờ sinh của chị Kiều. Trọng lấy từ trong tay này ra một cái túi vải cũ. Bên trong là vài đồng tiền cổ đã mòn vẹt. Và một mảnh xương thú được mài nhẵn. Anh bày chúng ra chiếu Ngồi xếp bằng, nhắm mắt Miệng lầm nhầm những câu chú chầm thấp Anh bấm quẻ rất lâu Càng bấm Sắc mặt trọng càng tái đi Bàn tay đang lần Những đồng tiền cổ bỗng khựng lại giữa trừng Mồ hôi bắt đầu điện ra Trên thái dương anh Dù đêm không hề nóng Một cảm giác lạnh bút Chạy dọc sống lưng Không thể nào Trọng thì thào Rồi bấm lại một lần nữa Như không tin vào kết quả Cuối cùng Trọng buông rơi những đồng tiền xuống chiếu Chúng va vào nhau kêu lên những tiếng đẩy lạnh lẽo Anh ngẩn đầu lên Ánh mắt nặng chiếu giọng trầm xuống Cô Vân Tôi rất tiếc Quẻ này cho thấy Chị của cô đã chết rồi Vân chết lặng Cô lắc đầu điên cuồng Không không Không thể nào Anh xem lại đi. Chị tôi còn sống. Chị tôi thương tôi lắm. Chị ấy không thể nào chết được. Trong cuối đầu giọng khàn đi. Quẻ này không sai. Chị cô thác oan, oán khí ngút trời. Linh hồn chị ấy bị một thứ gì đó vô cùng ô uế đè nén, chè lấp hết cả thiên cơ. Nên tôi không tài nào nhìn thấy xác chị ấy đang nằm ở phương nào. Câu nói cuối cùng ấy như nhát búa giáng thẳng và tim vân. Cô gạo lên một tiếng xé ruột xé gan, ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Tiếng khóc của cô không còn nức nở nữa, mà là tiếng chu tuyệt vọng của kẻ mất đi một nửa cuộc sống. Trong cơn đau bốt ấy, nước mắt hòa với căm hận Bao nhiêu hình ảnh vụn vỡ hiện lên trong đầu vân. Cánh cổng phủ bá hộ, ánh mắt láo liên của lão kiệm, giọng trừ rủa cách nghiệt của bà kiệm. Cái xưởng rệt nồng mùi vui mà chị cô đã bước vào. Được không bao giờ trở lại Giữa biển oán hờn cuộn trào Trong đầu Vân lúc này Chỉ còn vang lên duy nhất một cái tên Bá Hộ Kiểm Cô vừa nấc nghẹn Vừa kể cho chồng nghe Về cái đêm chị Kiều mất tích Về sự xạo trá của lão Kiểm Và cái miệng độc địa của bà Kiểm Chị tôi Chị tôi cả đời Chỉ biết không cười, sỏi tơ Chị tôi hiền như cục đất Làm sao có chuyện đi trộm vàng hay theo trai lạ được chứ? Chắc chắn, chắc chắn là chúng nó đã hại chị tôi chết rồi. Nếu như chị tôi đã chết, thì xác của chị tôi vẫn còn trong cây phủ của bá hộ tàn ác ấy. Có đúng không? Trong cơn quấn bách và hận thù tột độ, Vân Điền cuồng lao về phía góc bếp chụp lấy con dao. Cơn mặt thanh tú thường ngày giờ đây vặn vẹo, đôi mắt vằn lên những tiếng máu đáng sợ. Tôi phải đi, tôi phải đi, tôi phải giết chúng nó, tôi phải bắt chúng nó, trả mạng cho chị tôi. Chồng giật mình, lập tức lao đến giữ chặt lấy đôi tay đang đun lẩy bẩy của Vân. Sức vóc của kẻ đi rừng giúp anh khống chế được cô gái đang hóa dại vì hận thù. Cô bình tĩnh đi. Chồng gầm lên. Cô định đi đâu? Một thân gái dặm trưởng cầm con rau củ này đi đấu với hàng chục gia nhân nhà báo hộ sao? Cô chưa kịp chạm vào tà áo chúng nó thì chúng nó đã đánh cô nát xương rồi. Cô chết rồi thì ai đòi lại công đạo cho chị cô? Vân quỵ xuống, còn dao đôi kèo xuống nền đất lạnh. Cô ôm mặt nước nở. Vậy, vậy tôi phải làm sao đây? Tôi phải nhìn chúng nó nhầm nhơ, trên xương máu của chị tôi à? Trọng đứng lặng yên, đôi mắt anh đâm đâm nhìn vào khoảng không tối tăm ngoài cửa sổ. Một cuộc đấu tranh dữ dội diễn ra trong lòng chàng thầy mo trẻ. Dòng tộc anh có một lời thề. Không bao giờ được dùng tà thuật để hại người. Nhưng nhìn thấy nỗi oan khuất thấu tận trời xanh của chị em Vân. Máu trong người anh như sôi lên. Anh hít một hơi thật sâu. Giọng lạnh như băng. Có một cách. Nhưng đó là con đường không thể quay đầu. Một khi đã bước vào. Oán trả được. Nhưng nghiệp. Cũng sẽ theo cô suốt một đời. Vân ngẩn phát lên, ánh mắt cháy rực. Tôi không sợ nghiệp. Tôi chỉ sợ chị tôi chết. Mà không nhắm mắt thôi. Chồng nhìn thẳng vào cô, giọng bắt đầu khản đi. Trong dòng tộc của tôi có một loại tà thuật. Nó dùng chính oán huyết của kẻ chết để đòi nợ. Có tên là huyết tơ. Chỉ nghe cái tên thôi, dàn nhà tranh như lạnh hẳn xuống chọng nói tiếp. Huyết từ là tà thuật đáng sợ nhất của dòng họ nhà tôi. Một khi gọi lên, linh hồn người chết sẽ không còn là người mà trở thành oán quỷ. Nó sẽ bám vào vật dẫn rồi trả thù. Những cái giá của người dùng tà thuật cũng rất đắt. Vân không chần chừ một khắc, cô nói giọng đầy dứt khoát. Tôi chấp nhận. Chỉ cần tôi trả được thù cho chị tôi, tôi chịu thế nào cũng được. Chồng nhắm mắt lại một thoáng Như để tự hỏi chính mình Rồi anh mở mắt gật đầu Vậy thì nghe cho kỹ Muốn làm huyết tờ phải có vật dẫn Một thứ gần gũi nhất với chị cô Vẫn sững lại Cô đứng yên hồi lâu Ánh mắt trùng xuống Rồi như sự nhớ ra điều gì Cô quay người bước nhanh về phía Chiếc tủ gỗ cũ mềm Đặt trong góc nhà Chiếc tủ đã xích bản lề Mỗi lần mở ra đều kêu cọt kẹt. Vân mở tủ, run rẩy lôi ra một bọc vải đã được gói cẩn thận. Cô đặt bọc vải xuống chiếu chậm rãi mở ra. Bên trong là một sấp lụa trắng. Nước mắt Vân rời lã chả xuống lụa. Cô nghẹn ngào nói. Đây, đây là sấp lụa đẹp nhất chị tôi từng dệt. Chị bảo để dành cho tôi. Mãi sau tôi đi lấy chồng. Máy áo mới mà mặc. Chị tôi nói, đời chị tôi khổ rồi. Chỉ mong tôi được mặc đồ đẹp một lần, trò trọn kiếp con gái. Trọng đưa tay chạm nhẹ lên tấm lụa. Ngày khoảnh khắc ấy, anh khẽ rủng mình. Một luồng khí lành thấm thẳng vào da thịt. Anh biết, oán khí đã ngấm vào đây từ rất lâu rồi. Trọng thì thầm. Chính là nó. Anh thu lại sắc mặt đứng dậy đóng chặt cửa. Ánh đèn dầu được châm thêm, ngọn lửa bỗng cháy cao bất thường. Ánh sáng đỏ sẫm như máu. Trọng chạy sấp lụa ra giữa nhà, lấy từ tay nải ra cho ngài đen một con dao nhỏ và những lá bùa cũ ngả màu thời gian. Từ giây phút này, nghi lễ huyết tơ chính thức bắt đầu. Trọng ngồi xếp bằng, gương mặt gầy dọc đi dưới ánh đèn dầu. Anh nhìn vân rộng khản đặc. Ngài huyết tơ dùng oan khí của người khuất và huyết tủy của người sống để dệt thành hình. Chỉ cô chết oan, hồn không nơi nương tựa, xác bị vùi dập. Bây giờ cô phải là cái xác thứ hai để ngài trú ngủ. Đau đớn này cô chịu nổi không? Vân không trả lời, cô chỉ lặng lẽ chìa đôi bàn tay gầy gò ra phía trước. Ánh mắt cô giờ đây không còn một chút sợ hãi, chỉ còn lại một hố sâu thăm thẳm của hận thù. Trọng bắt đầu dùng con dao nhỏ, rạch một đường dài từ cổ tay đến khỉu tay của Vân. Máu tươi trào ra, nhỏ từng giọt xuống sấp lụa trắng, đang chảy rộng trên mặt chiếu. Lạ thay máu đến đầu tấm lụa hút sạch đến đó. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng máu rõ xuống mặt vải đều đạn đến gai người. Trọng bắt đầu chuyển rộng, không còn là tiếng người nói, mà là những âm thanh trầm đục ngẹn kẹt nơi cuốn hỏng. Anh vừa rải cho ngải đen, đôi bàn tay vừa múa những thủ quyết kỳ dị, miệng lầm rầm những câu chú cổ bằng thứ ngôn ngữ âm giới của dòng tộc. Huyệt quản tờ vườn, oán kết tâm trường, nhược linh bất tán nhập cốt vi cường, phục thị hữu khởi, tá huyết cầu oan, thiên địa bất dung tơ hồng hóa sát. Vừa dứt lời chú, lớp lụa dưới chân Vân bỗng nhiên co rúm lại, rồi giãn ra như một nhịp tim đang đập. Những giọt máu của Vân vừa chạm vào mặt vải, bỗng chốc sủi bọt trắng xóa. Cảm giác lúc này đối với Vân không còn là cái đau của vết rạch trên tay, mà là một luồng khí lạnh buốt như băng giá từ tấm lụa theo mạch máu chảy ngược vào trong người. Trọng nghiến răng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Anh tiếp tục quát lên một câu quyết cuối cùng Để khóa hồn vào tơ Hồn quy lụa bạch Mệnh buộc tơ điều Huyết nợ huyết trả oán hận vạn chiều Ngày lập tức ngọn đèn dầu trên bàn vụt tắt Căn nhà chìm vào bóng tối đặc quánh. Vân thét lên một tiếng kinh hoàng Khi thấy những sợi tơ đỏ rực như những con rắn nhỏ Bắt đầu từ sấp lụa Luồn thẳng vào vết thương trên cổ tay cô Cắm sâu vào xương thịt Cuộc cộng sinh giữa người sống Và oán khí người chết Đã chính thức giao hòa Thời gian bắt đầu Trôi đi trong sự điên rồ Đêm đầu tiên trôi qua bằng những tiếng rên rỉ nghẹn ngào Vân vị quỷ lại trước sấp lụa rộng rã Suốt nhiều canh giờ Mỗi lần dập đầu Là một lần trọng dùng kim bạc đâm vào các huyệt đạo Trên lưng cô Để dẫn oán khí từ tấm lụa chạy ngược vào cơ thể cô cảm thấy như có hàng ngàn con rết đang bò dưới da cắn xé từng thớ thịt đến những ngày tiếp theo cơn đau không còn nằm ở ngoài da nữa mà nó thấm sâu vào xương tủy trọng không cho vân ăn cơm chỉ bắt cô uống nước pha với cho tàn của những lá bùa gọi hồn mỗi ngụm nước chảy xuống thực quản như một luồng lửa thiêu đốt vân bắt đầu mê sảng trong cơn mộng mỹ giữa ánh đèn dầu chập chờn Cô thấy những sợi tơ từ tấm lụa bắt đầu sống dậy. Chúng không còn màu trắng và mà chuyển sang đỏ thấm, dài ngoằng như những sợi gân máu. Bỏ trườn từ dưới đất bỏ lên đôi chân cô, chui tạt qua lỗ chân lông, luồn lách vào mạch máu. Vân thét lên, những tiếng thét bị chặn lại bởi bàn tay hộ pháp của chồng. Anh phải dùng dây thừng buộc chặt cô vào cột nhà để cô không tự cào cấu nát thân thể mình. Mồ hôi và máu quyện vào nhau thấm đấm tấm áo sờn cũ Cường mặt Vân hốc hát Đôi mồ khô khốc nứt nẻ Nhưng mỗi khi cô tỉnh táo lại một chút Cô lại nghiến răng thúc dục Làm đi, làm tiếp đi Làm cho xong đi Tôi phải giết chúng nó Tôi phải trả thù cho chị tôi Vào đêm cuối cùng Bầu không khí trong nhà lạnh lẽo Đến mức hơi thở cũng hóa thành xương khói Sắp lụa trắng năm nào giờ đã biến thành một màu đỏ bầm kinh dị, tỏa ra cái thứ tử khí nồng nặng. Chồng dùng chút sức lực cuối cùng rạch một đường sau gáy Vân rồi đặt sợi tơ. Chính thứ tơ đã hút sạch tinh huyết từ tấm lụa vào đó. Vân co giật dữ rồi, đôi mắt cô trợn ngược, toàn thân cứng đờ như một cái xác chết trôi. Rồi đột nhiên cô lặng im. Khi cô mở mắt ra, một màu đỏ quạch phủ kín nhãn cầu. Dưới lớp da cổ tay Vân Một sợi tơ màu huyết ẩn hiện Lúc lặn, lúc nổi Như một sinh vật có sự sống Đang chờ đợi lệnh hành quyết trọng gục xuống bên cạnh Hơi thở đứt quáng Nhìn Vân bằng ánh mắt vừa thương cảm vừa sợ hãi Xong rồi Huyết tơ đã nhập thể Từ nay về sau nó là cô Cô là nó Oán khí của chị cô sẽ nằm lại trong cô mãi mãi Mỗi lần cô ra tay Cô sẽ thấu hiểu cái cảm giác da thịt bị huyết tơ gặm nhấm. Vân đứng dậy, bước đi không còn phát ra tiếng động. Cô cảm nhận được sợi tơ trong tay mình đang rung lên bẩn bật. Nó khát máu, nó đòi nợ. Hướng đôi mắt về phía phủ bá hổ kiểm. Vân nở một nụ cười lạnh lẽo. Nụ cười của một kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ sáng hôm sau khi những tia nắng đầu ngày còn chưa kịp làm tan lớp xương muối, Vân đã đứng trước cổng phủ báo hộ Kiệm. trên tay cô là sấp lụa đỏ thấm được bọc cẩn thận trong lớp vải thô. cờ mặt Vân lúc này phẳng lặng như mặt nước hồ mùa thu, không còn một chút dấu vết của sự đau thương. khi cánh cổng gỗ mở ra, bà Kiệm đang ngồi ở sảnh chính rảnh hát đám gia nhân. thấy Vân. Bà ta nhớn đôi lông mày sắc lẹp, giọng đầy mỉa mai. <cười> Lại là mày, con giặc cái kìa. Con chị mày trốn rồi. Mày đến đây, định ăn vã hay cầu xin điều gì? Vân cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ nhẹ đáp. Dạ bẩm bà, con biết chị con dại dột, làm điều sai trái với ông bà. Mấy nay, con suy nghĩ nhiều lắm. Nhà con nghèo không có vàng bạc để đền. Chỉ còn sấp lụa này, là tinh túy nhất của đời thợ diệt chị con để lại con xin đem tặng bà làm quà tạ lỗi ạ mong bà rộng lòng đừng oán trách chị em con nói rồi vân mở lớp vải bọc ra ngay lập tức cả gian phòng khác như bừng sáng bởi sắc đỏ lộng lẫy của tấm lụa bà kiệm vốn là kẻ sành sỏi vừa nhìn thấy tấm lụa đã không kiềm được lòng mà đứng bật dậy bà ta tiến lại gần Run rẩy đưa bàn tay đầy nhẫn vàng vuốt ve mặt vải, lụa mịn như da em bé, mát rượi nhưng lại có cảm giác rung động kỳ lạ dưới lòng bàn tay. Sắc đỏ của nó không phải là màu nhuộm thông thường mà nó sâu thẳm, óng ánh như thể có dòng máu đang chảy bên dưới sợi tơ. Đẹp, đẹp quá. Bà kiểm lầm bẩm, đôi mắt lộ rõ vẻ tham lam. À, thôi được rồi coi như mày còn biết điều, mày cầm lấy mấy đồng này mà về đi. Từ bây giờ đừng để tao nhìn thấy mày xuất hiện ở đây nữa. Vân nhận lấy mấy đồng tiền lẻ, cúi đầu lùi ra ngoài. Khi bước qua ngưỡng cửa, một nụ cười thoáng hiện rồi biến mất trên môi cô. Bà ta đâu biết rằng mỗi sợi tơ trên tấm lụa ấy chính là một sợi ngải huyết tơ đang chờ đợi để hút cạn tinh huyết kẽ mặt nó ngày chiều hôm đó, bà kiểm hồ hởi gọi người thợ may giỏi nhất vùng đến. Bà ta yêu cầu phải may một bộ áo dài thật lộng lẫy để mặc vào buổi tiệc mừng thọ của mẹ bà ba ngày tới. Người thợ may khi cầm tấm lụa đã dùng mình. Cảm giác cây kim khi đâm qua mặt vải cứ như đang đâm vào da thịt người. Đôi lúc còn nghe tiếng xỉ xào oán than. Nhưng vì sợ uy bà kiểm mà không dám hé răng nửa lời. Ngày Tết đoan ngọ năm ấy, Phủ bá hộ kiểm yên áng lạ thường. Từ sáng sớm, nắng đã lên gắt, treo lờ lửng trên những tán cao giả trước sân. Lão bá hộ vui miệng cho toàn bộ gia nhân trong nhà về sum họp với gia đình. Cuối giờ chiều, kẻ gánh nước người quét sân, kẻ giữ kho lục tục ra về. Chỉ còn lại mỗi bà vũ già lưng còng, mắt mờ, vốn theo hầu bà kiểm đã mấy chục năm, không còn nơi nương tựa. Lão Kiểm cũng chỉnh tẻ áo the khăn xếp, chống cậy sang nhà lý trưởng ăn cỗ. Miệng cười hành hạch, không quên dặn vợ. Bà ở nhà nhớ mặc thử cái áo mới, để tối tôi về còn ngắm thử nhé. Lụa đẹp thế kia lên áo chắc hẳn là đẹp lắm. Mai mừng thọ mẹ, chắc hẳn những người khác sẽ chầm trồ cho mà xem. Trong gian buồn lớn, bà bá hồ Kiểm đứng trước chiếc gương đồng cũ. Trên giường là bộ áo vừa mới may xong được gấp gọn gàng, lụa trắng ngà, mịn và mát lạnh, sờ vào mềm mại. Bà ta vuốt ve tấm áo, miệng nhếch cười đắc ý. <cười> cái con giặc cái ấy cũng khéo tay ra phết Chết rồi, mà còn để lại cái thứ tốt thế này, cho tao được hưởng. <cười> những ngày khi những tấm lụa vừa khoác lên người, một cơn lạnh bút chạy dọc sống lưng khiến và kiểm dùng mình. Bà khựng lại cau mày, đưa tay sờ lên cổ. Giời, lạ thật. Gió ở đâu mà lạnh thế nhỉ? Bất thình lình, những đường chỉ trên bộ áo đỏ bỗng nhiên co giật như những sợi gân sống. Chúng không còn là trang phục nữa, mà hóa thành hàng vạn con rết đỏ thẫm bắt đầu cuộc hành hình. Bà kiếm kinh hoàng nhìn thấy từ mặt trong của lớp vải, những sợi tơ đỏ mạnh như tóc, sắc như kim bắt đầu Đâm xuyên qua lớp biểu bì, khâu sống tấm lụa vào da thịt bà. Ôi, à, giúp tôi với! Vũ ơi! Vũ! Bà gào lên, nhưng âm thanh nhanh chóng bị nghẹn lại. Những sợi tơ đỏ không dừng lại ở bề mặt. Chúng len lỏi vào từng lỗ chân lông, quấn chặt lấy các mạch máu. Máu bị rút đi khiến da thịt bà kiểm co rúm, sáng xịt lại. Trong khi bổ đồ trên người lại càng trở nên óng ả, rực rỡ đến ma quái. Bà Vũ già dưới bếp nghe tiếng la hét thất thanh Vội vã chạy lên Vừa đẩy cửa phòng ra Bà vú suýt nữa ngã quỷ vì kinh hãi Trước mắt bà Bà báo hộ quyền uy thường ngày giờ đây Như một con quỷ Vừa bỏ lên từ địa ngục Bà kiểm đang quằn quài dưới sàn nhà Đôi bàn tay đầy nhẫn vàng Điên cùng cào cấu lên cổ Lên ngực để xé bỏ bộ áo Nhưng bà càng cào Tơ đỏ càng siết chặt mỗi nhát móng tay chỉ khiến máu chảy ra nhiều hơn và huyết tơ lại càng bám sâu hơn vào xương tủy. kinh khủng nhất là trên đỉnh đầu bà Kiện, từng mảng tóc đen bóng bắt đầu rụng xuống như lá rụng mùa thu, để lộ ra đầu đỏ hòn tưới máu. từ chính những lỗ chân tóc ấy, thay vì tóc, hàng vạn sợi tơ đỏ li ti mọc ra, dựng đứng lên rồi rũ rượi xuống như những vòi mạch tuột đang tìm mồi. đôi mắt bà ta giờ đây không còn trong trắng. Chỉ có một màu đỏ quạch Đục ngầu oán khí à, Đau, đau quá Cứu tôi vũ, vũ, vũ Bà kiểm lắp bắp Giọng nói khỏe khè như tiếng người đang sặc nước Bà vũ già không còn giữ nổi bình tĩnh Bà hét lên một tiếng kinh hoàng Rồi ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết ra khỏi cổng phủ Bỏ lại sau lưng tiếng cười điên dại Trộn lẫn tiếng gạo thét của chủ nhân Căn phòng trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ Bà Kiểm không còn gào thét nữa Bà ngồi sụp xuống gương Nhìn hình hài quái dị của mình Dưới tác động của ngại huyết tơ Lý trí bà dần tan biến Chỉ còn lại sự điều khiển của người dùng ngại Trong bóng tối của căn nhà Trong ngày tết đoan ngọ, Bà Kiểm giờ đã là một cái xác sống Mang đầy tơ máu Lặng lẽ bỏ ra sạch chính Bà ngồi xuống chiếc ghế trưởng kỷ đôi mắt đỏ rực nhìn đăm đăm ra phía cổng lớn. Lời lão Bá Hộ Kiệm sẽ sớm trở về sau cuộc vui. Cách dinh cơ nhà Bá Hộ Kiệm không xa, trong căn nhà tranh vắng lặng, Vân ngồi bất động như một pho tượng đá, mồ hôi hòa lẫn với những giọt máu li ti rị ra từ lỗ chân lông trên trán cô. Đôi mắt Vân nhắm nghiền, nhưng hơi thở cô dồn dập. Tâm trí cô lúc này đang căng ra như dây đàn. Kết nối trực tiếp với từng sợi tơ đang găm trên da thịt mụ kiếm. Chồng ngồi bên cạnh, tay cầm một nắm nhang, rời nhẹ quanh người Vân, để giữ cho sợi dây liên kết không bị đứt đoạn. Anh chậm giọng hỏi. Um, cô Vân, tơ đã bám rễ vào mụ ta rồi. Bây giờ mụ ta chỉ là một con rối trong tay cô. Cô định bao giờ thì ra tay. Vân miếm chặt môi giọng nói phát ra khản đục, lạnh lẽo. Tôi vẫn đang đợi, Lão Kiềm còn chưa về. Tôi không chỉ muốn Lão chết, tôi muốn Lão phải quỷ xuống trước mặt tôi, mà khai ra chị tôi đang ở đâu. Bao nhiêu ngày qua, tôi như kẻ mù đi đêm, lục tìm mọi ngốc ngách, nhưng không thể nào tìm thấy được chị tôi. Chắc chắn, Lão đã giấu xác của chị tôi, ở một nơi nào đó. Trọng nhìn những sợi tơ đỏ dưới cổ tay Vân đang giật lên từng hồi. Anh khẽ nhắc. Hãy nhớ, huyết tờ là do cô điều khiển. Đừng để cơn giận là mù quáng mà giết lão quá nhanh. Phải ép lão mở miệng. Khi nào lão khai ra, khi đó mới là lúc kết thúc. Vân nghiến răng một nụ cười tàn nhẫn hiện lên. Tôi biết. Tôi sẽ để mụ vợ yêu quý của lão. Tiếp đón lão thật nồng hậu. Lão thích lụa đẹp, thích sự lộng lẫy tôi sẽ cho lão thấy cái giá của sự lộng lẫy đó nó tàn khốc đến mức nào tiếng gảy gỗ lộc cọc lộc cọc cắt ngang không gian tĩnh mịch vọng lại từ phía cổng phụ vân rùng mình đôi bàn tay cô co quắp lại như đang cầm lấy những sợi dây điều khiển vô hình lão về rồi vân thốt lên đồng thời ở phía bên kia xóm trong sảnh chính nhà bá hộ cái xác sống đỏ rực trên trường kỳ cũng khẽ cử động cổ phát rải những tiếng kêu rắc rắc khóc khóc. Những sợi tơ trên người bà Kiệm bắt đầu căng ra, sẵn sàng cho một màn kịch tra tấn mà Vân đã chuẩn bị sẵn. Tại phủ Bá Hộ Kiệm, tiếng gậy gỗ lục cộc ba trên sân gạch nghe khô khóc. Lão Kiệm say khướt bước đi lảo đảo, miệng còn lẩm nhẩm mấy câu hát chèo rời ra. Lão thấy lạ khi cả phủ tối om, không một ngọn đèn nào được thắp lên. Còn mụ già này, già nhân nó về hết rồi mà mụ cũng chẳng biết đường thắp lấy ngọn đèn. Vũ già đâu? Bà kiếm đâu rồi? Lão lầm bầm chửi rủa, đẩy cửa sảnh chính bước vào. Ánh trăng tà yếu ớt hát qua khe cửa, dọi lên một bóng người đang ngồi im lìm trên chiếc trường kỷ giữa nhà. Người đó mặc bộ đồ đỏ rực, bóng lưng gầy gò. Hai bạ vai nhô cao đang cúi gặp người xuống như đang tỉ mẫn. Dệt một thứ gì đó. Tiếng lạch cạch lạch cạch vang lên đều đặn. lão kiểm nhau mắt cười khả khả. <cười> Ra là bà đã bảo mà. Bộ lụa ấy đẹp lắm. Bà mặc vào cứ trông như gái đôi mươi. Nhưng à, sao tối tầm thế này mà lại ngồi dệt. Mà bà dệt cái gì thế? Tối thủi thế này thì thấy cái quai gì mà dệt. Cái bóng đỏ không trả lời. Vẫn tiếp tục nhịp nhàng đưa tay qua lại Lão Kiểm tiến lại gần Hơi rộ bốc lên nồng nặng Khiến lão chẳng còn sợ hãi Lão đưa tay định vỗ vào vai vợ Bà kiếm Bà làm sao thế Đúng lúc đó Cái bóng đỏ quay phát lại Dưới ánh trăng mờ Lão Kiểm thấy một gương mặt không còn ra hình thủ con người da thịt trên mặt bà Kiểm Bị những sợi tơ đỏ khâu chẳng chịt Kéo căng khiến đôi mắt bà ta trởn ngược lên Môi bị kéo dạt sang một bên Để lộ hàm răng trắng ẩn Nhưng kinh hoàng nhất Là đường nét gương mặt ấy Dưới sự điều khiển của Vân Bóng chốc co rút Biến dạng thành gương mặt của Kiều Người con gái mà chính tay lão đã hại chết Lão kiểm rú lên một tiếng kinh hoàng Gậy gỗ rơi xuống đất kêu đánh cạch Lão ngã nhòi ra phía sau Tay chân bùn ruột Miệng lắp bắp không thành lời Mày Sao mày lại ở đây Không thể nào Chính tay tao Chính tay tao đã vứt mày xuống bể vôi sau xưởng dệt Mày phải chết rồi chứ Ở căn nhà tranh Vân nghiến ra một cái thật mạnh Máu rỉ ra từ kẻ răng cô <cười> Cuối cùng Thì lão cũng khai rồi Vân thẩm nghĩ Qua đôi mắt đỏ quạch của bà kiểm Vân nhìn lão kiểm bằng một sự khinh bị tột cùng Cô bắt đầu điều khiển con rối đỏ rực của mình đứng dậy Bà kiểm không bước đi như người thường Dưới lớp áo lụa Những thớ cơ bị huyết tơ siết chặt Bắt bà ta phải vặn mình Bỏ trường dưới sàn nhà Với những khớp xương kêu răng rắc Bà ta lao đến nhanh như một loài giã thú Những đầu ngón tay quấn đầy tơ đỏ Đâm phập vào vai lão kiệm Móng tay găm sâu vào da thịt Bà ta trộm lên người lão Đưa bàn tay gầy cuộc Quấn đầy tơ máu Bóp chặt lấy cổ lão Dùng sức mạnh điên dại của ngài độc nhấc bỏng thân hình hộ pháp của lão lên Ép vào cột nhà Ông bà Ông có đau không Giọng nói phát ra từ miệng bà Kiểm Nhưng lại là giọng của Vân Chị tôi dưới đấy lạnh lắm Nóng lắm Ông có muốn xuống thử không Lão Kiểm ú ớ Mặt tím tái lại Vẫn không giết lão ngay Cô muốn lão phải nếm trải sự đau đớn đến tột cùng Cô điều khiển bà Kiệm Nắm lấy chân lão Lôi sành sạch vào phía sưởng dệt sau nhà Lão Kiệm bị kéo lê Trên sân gạch Đầu va đập xuống nền đá Da thịt bị đá răm cào nát Máu để lại một đường dài trên sân Vào đến sưởng dệt Nơi nồng nạc mùi vôi Bà Kiệm quăng lão xuống sàn nhà Ngay cạnh chiếc khung cửi cũ của Kiều Lão Kiệm định bỏ chạy Nhưng bà Kiệm đã nhanh hơn Bà ta dẫm lên ngực lão Đồng thời dùng những sợi tơ thừa từ vạt áo Quấn chặt lấy tay chân lão Vào những chân trụ gỗ của khung cử Giữ lão nằm ngựa trên sàn Trong tư thế của một kẻ bị hành hình Bà Kiệm lảo đảo đi về phía khung cử Nhặt lấy con thoi bằng gỗ muôn nặng trịch Vân điều khiển bà ta tiến lại gần lão Kiệm Ánh mắt bà ta nhìn lão Đầy vô hồn nhưng tàn độc Đôi bàn tay này Đã từng tát chị tôi có đúng không? Giọng vân vang lên đầy uy lực Sau đó vùng con thòi gỗ xuống Tiếng sườn ngón tay của Lão Kiểm vỡ vụt Dưới sức nặng của con thoi Lão Kiểm hét lên một tiếng đau đớn xé lòng Nhưng bà Kiểm đã nhanh tay Nhét một nắm tơ lụa đỏ vào miệng Lão Khiến tiếng hét chỉ còn là những tiếng ngậm ừ, nghẹn ngào trong cổ họng vẫn không dừng lại Cô điều khiển mụ kiểm đập liên tiếp Từng nhát, từng nhát một vào từng khớp xương của lão Khớp ngón tay, khớp cổ tay, rồi đến khớp khỉu tay Tiếng xương vỡ răng rắc, nghe như tiếng cổ mục bị bẻ gãy Đều đặn và đầy lạnh lùng Lão kiểm đau đớn đến mức trợn ngược mắt Toàn thân co giật, mồ hôi và nước mắt hòa quyện vào nhau Nhưng mỗi khi lão sắp ngất đi, huyết tơ lại đâm sâu vào các huyệt đạo trên người bà Kiểm, ép cơ thể bà ta phải hoạt động mạnh hơn, dáng những đòn đau đớn hơn để lão không thể liệm đi. Đôi chân này đã đạp chị tôi xuống bề vôi có đúng không? Còn thòi gỗ lại dáng xuống xương bánh chè của lão, máu tươi bắn tung tóe lên bộ đồ lụa đỏ của bà Kiểm kến màu đỏ ấy càng thêm phần rực rỡ một cách ghê tởm. Lúc này bà Kiềm trông không khác gì một thợ rèn điên loạn, đang dệt một tấm thảm bằng xương và máu của chồng mình. Sau khi đã đập nát toàn bộ các chi của lão Kiềm, khiến lão chỉ còn là một khối thịt mềm nhũn đang thoi thóp. Vân điều khiển mụ Kiềm túm lấy mớ tóc thưa thớt của lão, lôi lão đến sát miệng bẻ vôi ở góc tường phía đông. Mùi vôi nồng nặc bốc lên, lão kiệm nhìn thấy cái bể vôi, đôi mắt lão tràn đầy sự sợ hãi tổn độ, lão lắc đầu lia lịa, nước mắt chảy dài. bà kiệm cúi sát vào mặt lão, hơi thở nồng nặc tử khí và vào mặt lão thì thầm: ông nhìn xem, chị tôi đang chờ ông đấy ông xuống đấy, mà xin lỗi chị tôi đi. nói đòi bà kiệm dùng sức lực cuối cùng của cơ thể bị ngại nhập nhấc bổng lão kiệm lên bằng cả hai tay. Và dèo lão xuống bể vôi sùng sùng Đau kiểm không thể vùng vẫy Vì xương cốt đã nát vụn Lão chỉ có thể cảm nhận Lớp vôi nóng bỏng Đang ăn mòn da thịt Chùi vào mắt, vào mũi, vào miệng lão Một cái chết chậm chạp Kinh tởm và đau đớn Y hệt những gì Kiều đã phải chịu đựng Trả xong thủ Vân ở nhà tranh Phun ra một ngụm máu lớn Cô ngã quỷ vào lòng trong Sợi dây liên kết bắt đầu đứt đoạn tại sưởng dệt nhiệm vụ của bà kiệm cũng kết thúc những sợi huyết tơ bên trong lớp áo bắt đầu tự vận động khi không còn mục tiêu để giết chúng quay lại hành hạ chính vật chủ những sợi tơ vốn đang khâu chặt vào da thịt bà ta bỗng nhiên thít lại quấn lấy bà ta vòng này qua vòng khác siết chặt như một chiếc kén bà kiệm không thể gào thét bà chỉ cảm nhận được xương sườn mình đang bị chính sức nặng của những vòng tơ siết gãy từng chiếc một Máu từ mắt, tai mũi bà trào ra, thấm đẫm vào lớp lụa đỏ. Trong vòng chưa đầy một nén nhang, bà bá hộ quyền uy đã trở thành một con nhộng máu khổng lồ, bị bó chặt trong lớp kén lụa đỏ thẫm, chết đứng ngay bên cạnh bể vôi, nơi lão chồng vừa bỏ mạng. Bóng tối bao trùm lấy phủ bá hộ kiểm, chỉ còn nghe tiếng nước vôi sủi bọt lan tăn và mùi tanh của máu bốc lên nồng nặc. Trăng tàn đổ bóng dài xuống sân phủ Bá hộ kiệm, tạo thành những hình thù vặn vẹo. Vân và Trọng bước qua ngưỡng cửa chính, mùi máu tanh và mùi vôi nồng nặc sọc thẳng vào phế quản. Vân lão đạo bước đi, gương mặt cô nhợt nhạt, tay quấn chặt những lớp vải thô để che đi vết thương huyết tơ vẫn còn đang rỉ máu. Họ tiến về phía xưởng diệt sau nhà, dưới bóng tối nhập nhọạng, cái kén máu khổng lồ của bà kiểm vẫn chết đứng bên cạnh bể vôi. Đỏ bầm và lặng im đến giận người Dưới bể Những bong bóng khí cuối cùng Từ cái chết của lão kiểm vẫn còn sủi tăm Trọng nhìn quanh sưởng dệt Tìm phía chân bể Quay ra mương nước Anh cầm một chiếc đục sắt to bản Và cái búa gỗ dùng để đóng khung cử Dưới đáy bể là một cái lỗ thoát Được bị chặt bằng nút gỗ già Chát kín lớp mật mía khô cứng Trọng nghiến răng Dáng những nhát búa chát chát liên hồi Đụt gỗ tung ra, kéo theo một dòng nước vôi trắng đục, đặc quánh như cháo chạy ảo ảo ra mương rãnh. Tiếng nước vôi va vào thành mương nghe xỉ xào. Mùi vôi nồng nạc bốc lên theo làn hơi nóng. Khi mực nước hạ xuống, những khối trắng lộn nhộn bắt đầu lộ ra dưới đáy bể sâu hoắm. Ngày khoảnh khắc lớp vôi đặc cạn dần, vần bóng ôm chặt lên lồng ngực. Cô khủy xuống, hơi thở đứt quãng. Ở đây, anh Trọng... Chị tôi nằm ở đây, Ng ngực, ngực tôi, ngực tôi nóng quá. Vân bỏ đến cạnh bể, đôi bàn tay quấn vải của cô run rầy đưa xuống. Lớp vôi vẫn còn ấm ấm đặt quánh và kết tảng Cô điên cuồng dùng chính đôi tay mình để gạt để bới. Lớp vôi dần lộ ra một hình hài. Đó không còn là người, đó là một khối trắng xám nham nhở. Vân nghẹn ngào. Bàn tay cô chạm vào một mảng tóc còn sót lại dính bếp vôi đặc Rồi đến một vạt áo lụa cũ đã bị ăn mòn nát bươm Ra da thịt kiểu chỗ thì bị vôi nung chín đỏ hòn Chỗ thì mụn ra như bùn Để lộ những mảng xương trắng héo, giòn rụm Chị ơi! Em đây! Em Vân của chị đây! Vân vừa khóc vừa bóc tách từng mảng vôi đang bám chặt lấy thân xác chị mỗi lần một mạng vôi rụng ra là một mạng da thịt của kiều cũng trôi theo để lộ ra những đốt xương sườn gầy gò. cô nhặt nhạnh từng mẩu xương nhỏ rơi rụng nâng niu như báu vật rồi cùng trọng dùng một tấm lụa sạch trải sẵn nhẹ nhàng bóc toàn bộ hình hài ấy ra khỏi đáy bể đầy tử khí. khi đã gom góp đủ những gì còn lại của chị trọng diệu vân đứng dậy trên đường đi ngang qua gian sảnh chính để rời phủ ánh mắt trọng chợt dừng lại. Ở một chiếc hòm gỗ muôn khảm xà cử, đặt ngay cạnh trường kỷ, nơi lão kiểm thường dùng để cất dấu vàng bạc. châu báu thu được từ mồ hôi nước mắt của dân nghèo. Trọng không nói một lời, anh tiến lại, dùng gậy gỗ bẩy tung nắp hòm. Bên trong ngộn ngộn những thỏi vàng bạc trắng và tiền đồng lấp lánh dưới ánh trăng. Anh khinh Bỉ nhấc bổng cái hòm nặng trịch, bước ra giữa sân rồi dốc ngược tất cả xuống nền gạch tiếng vàng bạc rơi xuống kêu loạn xoàng trọng gằn giọng đống phủ hoa này không mua nổi một mạng người hiền lương trả lại cho đất trả lại cho người anh mang chiếc hòm gỗ rỗng không ra phía sưởng dệt vân hiểu ý cô chạy tấm lụa chứa xương cốt chị vào lòng hòm dưới ánh trăng tà của ngày tết đoan ngọ hai bóng người liêu xiêu một người vác hòm gỗ một người lão đạo bước đi với đôi tay đầy vết vôi bọng lặng lẽ rời khỏi cái phủ bá hộ đã hóa thành địa ngục. Họ đi về phía cánh đồng làng nơi có những rặng cau già, tìm một mảnh đất sạch để chị Kiều cuối cùng cũng được nằm xuống dưới lòng đất mát lạnh, thay vì lớp vôi nóng bỏng tàn độc kia. Sau khi nấm đất cuối cùng được đắp lên, Vân Quỷ thụp xuống trước mộ chị, đưa bàn tay bỏng rát vì vôi giờ đã lấm lem bùn đất. Trong cắm bà nén nhang thơm, khói lạng bạn bay trong sương đêm rặng cao. Họ trở về nhà khi trời đã gần sáng, thân xác giã rời, nhưng tâm hồn cuối cùng cũng được chốt bỏ gánh nặng ngàn cân. Đêm đó, Vân thiếp đi trong cơn mệt mỏi cùng cực. Trong cơn mơ màng, một làn hương lụa mới thoang thoảng đưa cô vào một không gian ngập tràn ánh sáng huyền ảo. Giữa đồng hoa trắng xóa kiểu hiện ra. Chỉ không còn là cái xác nhăm nhở đầy ám ảnh, Cũng không còn oán khí ngút trời Kiều đẹp lắm Cương mặt thanh tú đơm mắt sáng như sao trời Vận bộ đổ lụa trắng mốt Mái tóc dài mượt mà chảy xuống đôi vai Kiều mỉm cười Tiến lại gần rồi ôm chặt Vân vào lòng Cái ôm ấm áp và êm ái Như những ngày hai chị em còn thủ thị bên khung cởi Kiều khẽ vuốt tóc Vân Giọng nói trong trèo như tiếng chuông ngân Vân à, chị đi nha Nợ nần trần gian chị trả xong rồi Oán hận cũng theo gió mà tan Em ở lại phải sống thật tốt Đừng có tự dằn vật mình Vì những chuyện đã qua Kêu lùi lại một bước Ánh mắt nhìn về phía bóng dáng trọng Đang ngồi canh giấc cho Vân ở thực tại Rồi nhắn nhủ: Chàng trai kia là người tốt bụng Hiền lương Lại nặng tình với em Nếu được Em hãy đi cùng với cậu ấy Rời khỏi nơi này Đất làng chiếu Giờ đã nhuốm quá nhiều đau thương Một thân một mình em ở lại Sẽ hưu quạnh lắm Chị chỉ mong sau này Em sẽ được bình an Dứt lời hình bóng kiều Dần tan loãng vào ánh bình minh rực rỡ Vận chàng tỉnh giấc Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua khe liếp Cô thấy lòng nhẹ bẫng Những vết bỏng trên tay Dường như cũng không còn đau rát nữa Bên ngoài sân, chồng đã lục đục gói ghém hành trang. Anh xếp lại mấy quyển sách thuốc, buộc gọn chiếc tay này để chuẩn bị về lại làng mình. Trước khi bước ra cổng, trọng dừng lại, nhìn Vân bằng ánh mắt ngập tràn sự che chở và yêu thương chân thành. Anh không nói những lời thể thốt hoa mỹ, chỉ khẽ hỏi. Cô Vân, nợ máu đã trả, mộ phận cũng đã yên. Làng này không còn gì để cô luyến tiếc nữa Nếu cô tin tưởng tôi Xin hãy đi cùng tôi về quê cũ Ở đó tuy nghèo nhưng thanh bình Tôi hứa sẽ chăm sóc cô trọn đời Vân nhìn vào đôi mắt trung hậu của chồng Rồi nhìn lại căn nhà tranh cũ kỹ Nơi từng chứa đựng bao ước mơ giản dị của hai chị em Cô nhớ lại lời dặn của chị trong giấc chiêm bao Không một chút do dự, Vân khẽ gật đầu là một nụ cười thanh thản đầu tiên Sau bao biến cố Con đường rời khỏi làng chiếu hôm ấy Ngập nắng Nhưng bóng tối của huyết tơ Thì chưa bao giờ thực sự rời bỏ Vân Nhiều năm trôi qua Tại một ngôi làng hẹo lánh Phía sườn đồi Người ta vẫn thường đi tay nhau Về một đôi vợ chồng thầy thuốc kỳ lạ Người chồng tên Trọng Hiền lành đức độ Cả đời bốc thuốc cứu người Người vợ tên Vân nhàn sắc mặn mà, nhưng quanh năm suốt tháng Luôn vận những bộ đồ kín cổng cao tường Đôi bàn tay lúc nào cũng quấn băng vải trắng Nhưng, đó chỉ là vẻ bề ngoài của những ngày nắng ấm Cứ mỗi khi kỳ trăng tròn chạm ngõ Khi ánh trăng bằng bạc phủ xuống mái nhà tranh Sự yên bình lại bị xé toạt bởi những tiếng rên rỉ xé lòng Trong căn buồng kín mít, mùi nhang ngải đen đặc quánh Vân quản quại trên trõng tre Toàn thân co giật như một con rối bị giật dây điên cuồng. Dưới lớp da thịt tái nhợt của cô, những sợi tơ đỏ li ti bắt đầu sống dậy. Chúng không còn mục tiêu để giết, nên chúng quay lại ăn mòn vật chủ. Tơ đỏ luồn lách qua các thớ thịt, siết chặt lấy xương tủy Khiến vần cảm giác như có hàng vạn mũi kim đang đâm xuyên từ trong ra ngoài. Máu rỉ ra từ lỗ chân lông, thấm đỏ cả lớp áo lụa trắng. Biến cô trở lại hình hài Của con quỷ đỏ năm nào Ở phủ bá hộ Đau, đau quá Mình ơi, mình giết em đi Em đau quá, mình ơi Vân nghiến răng Mồ hôi hòa lẫn máu chảy ròng ròng trên mặt Chồng ngồi bên cạnh gương mặt già đi chục tuổi Sau mỗi đêm trăng Anh không rời cô nửa bước Đôi bàn tay run rảy liên tục kết ấn Dán những lá bùa trấn áp Lên các huyệt đạo của vợ Tiếng đọc chú của anh trầm đục, hòa lẫn với tiếng gào thét của Vân, tạo nên một thanh âm tăng tóc. cô lên, tôi ở đây, tôi sẽ không bỏ mình đâu. Mỗi lần chấn áp là một lần trọng phải dùng chính máu đầu ngón tay mình để vẽ bùa, lấy dương khí của mình để xoa dịu oán khí cho người vợ. Anh cứu được mạng cô, nhưng không bao giờ gỡ bỏ được cái giá mà cô đã vay mượn từ bóng tối. Huyết đã trở thành một phần của cơ thể Vân, một lời nhắc nhở tàn khốc rằng máu chỉ có thể rửa bằng máu, và tà thuật thì luôn đòi lại món nợ của nó bằng chính sự sống của người dùng. Sáng hôm sau khi trăng lạnh, Vân lại trở về là người vợ hiền thục nhưng xanh sao kiệt quệ. Hai người lại dịu nhau ra sân, nhìn về phía chân trời xa xăm. Họ có nhau, có tình yêu, Nhưng đó là một tình yêu được xây dựng trên đống cho tàn và sự trừng phạt Lời cảnh báo của Trọng năm xưa chưa bao giờ sai Dùng ngại tà không bao giờ có cái kết vẹn tròn Họ sống trong sự bảo bọc của nhau Nhưng cũng sống trong sự giải vò vĩnh viễn của quá khứ Tờ máu dệt nên dài yếm đào Oan hồn mượn xác trả thương đau Bể vôi xương trắng đời tan tác, Bạc vàng vương lệ tìm nhau. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Tường Trần với một câu chuyện rất hay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Duy Thuận và Tâm An nhé. À, không biết hỏi ăn gì ạ. Dạo gần đây chị An đọc mấy cái kênh truyện tâm lý xã hội thấy ok không? khán giả xem nhiều thì vẫn bình thường. Cũng không biết phải nói gì hơn là <cười> hy vọng là mọi người xem nhiều hơn. <cười> Mời cả mọi người kênh Người Dẫn Đường quay Âm ghé qua kênh của chị An để ủng hộ cho chị Tâm An nữa nhé. Kênh mang tên là Chị Dậu, này, Audio Hải Ngoại và Bụi Phố. Và Bụi Phố. Hy vọng là Tâm An sẽ được chào đón khán giả của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm đến với giọng đọc của Tâm An vào những câu chuyện tâm lý xã hội rồi tình yêu, tình báo rồi nhân quả rất là nhiều các cái thể loại chuyện mà Có thể là quý vị nghe lần đầu thì nó chưa quen nhưng mà dần dần không có thì đêm lại mất ngủ thì ạ. <cười> <cười> thực ra Tâm An cũng là một tác giả viết chuyện nữa mọi người nha. Thôi, mọi người cứ vào nghe chuyện ở các kênh audio hải ngoại, bụi phố này mà chị Dậu là có chuyện của Tâm An ở trên đấy. À, có nhiều chuyện Tâm An viết trên đấy ha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. <cười> tiện kênh pia tiện kênh người dẫn đường quay âm pia cho tâm an <cười> nhớ như mình tâm an nhớ như kênh kia phải pia cho kênh người dẫn đường quay âm đấy nha Đồng ý có qua có lại với thoại lòng nhau luôn quý vị giống như trong câu chuyện này đấy khi mà dùng dùng phép dùng bùa để, để hại người khác ấy, và đến cuối cùng thì hai vợ chồng phải ám ảnh sống với nó đến rất rất lâu về sau và vào mỗi đêm trăng rằm thì luôn bị cái cái thần cái chú đấy nó quay về và Nó ám ảnh mình, nó làm hại cơ thể của mình Vậy nên là cái gì đúng là Cũng phải có qua có lại Mới tọa lòng nhau, đúng không quý vị? Nói chung là ác giả ác báo Ok, cảm ơn tất cả mọi người Chúc mọi người ngủ ngon nhé